Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org Mình là Nina Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam sinh Tam thế Chẩm thượng thư Tiếp theo chương 36 Nàng vô thức cắn vào vật gì đó Trong bóng tối nghe thấy đế quân hừ một tiếng Phượng cũ giật mình Vội lột giải lụa bịt mắt Đập vào mắt chính là khuôn mặt của đế quân Gần trong ghen tớt Môi dưới của chàng có mấy dấu răng nổi bật Mặt phượng cũ đột nhiên trắng bệch rồi đỏ ửng. Trên không chung Liên tống Tam điện hạ đang phe phẩy chiếc quạt Cười ha hả Này Ali làm ở mỹ đòi ta dẫn đi tìm tỷ tỷ của nó Ta thấy hai vị bố trí kết giới ở đây Đành miễn cưỡng mở ra Không ngờ lại làm phiền hai vị Đắc tội đắc tội Ali quả nhiên là đứng trên không chung nhìn họ Hai mắt trộn tròn miệng há to đến mức nhét đủ cả hai con gà, kinh ngạc hỏi. Vừa rồi có phải phượng cũ tỷ tỉ, tỉ hôn đông hoa ca ca? Rồi lại băn khoăn, có phải là để sắp có cháu? Rồi lại hoảng hốt nói thêm, làm sao bây giờ, để vẫn chưa chuẩn bị tâm lý bé cháu nha. Nói xong, giận dỗi vọt lên một đám mây ngũ sắc bay đi, liên tống sợ Ali gây chuyện cuối nhìn theo hai người bên dưới vẫn còn ngồi co ro, đành phải đi theo Ali, nhưng mắt vẫn tiếc rẽ muốn xem tiếp trò hay. Phượng Cửu lặng lẽ bò ra khỏi người của Đông Hoa, lặng lẽ quay trở lại đấu trường, vừa được ba bước, nghe giọng đế quân ở phía sau. Tiểu bạc, có phải ít nhất nàng cũng nên nói một câu xin lỗi vì đã cắn ta? Giọng nói nghiêm túc, nhưng nghe rõ ràng hàm ý trêu chọc trèo chọc người ta mà vẫn còn có thể thẳng thắn như vậy, đích thực là phong cách của đế quân. Phượng Cửu không ngoái lại, khô khen nói. Xin lỗi vì đã cắn ngài. Đồng Hoa lặng lẽ một hồi, đột nhiên nhíu dàn nói. Có thật lòng xin lỗi hay không? Phượng Cửu vấp một cái, tức giận ngoái đầu. Nương chen đi ta được cái gì? Đông Hoa tư lượng một lát, nghi hoặc hỏi Đã đánh lừa người khác còn mong được cái gì Chẳng phải là mong mình được sung sướng hay sao Phượng Cửu, Ta chịu thua Ngày thứ ba, qua hai ngày vất vả tập luyện Phượng Cửu cơ bản đã nắm được bí quyết Nhắm mắt đi trên cọc tuyết như là đi trên mặt đất Trong nắng ấm và gió nhẹ Thận trọng nghiêm túc, từng bước dần dần đi vững Dù gì cũng đã từng đọc sách, Phượng Cụ vẫn nhớ, không biết cuốn sách nào đã viết như câu Tâm sở đáo sở, thị vi không, thị vi giả tướng, thị dị giả tướng nãy không, ngộ thử kính giới, đạo đại thành Tạm dịch nghĩa là, cái gì mà tâm cần đạt tới là coi vạn vật như không, những gì nhìn thấy trước mắt cũng chỉ là không, ngộ ra được cái đạo này, sự ác thành Luận từ câu Phật ngữ đó mà ra Suy ra trong bối cảnh này Được gọi là giả tướng Chính là cọc băng Có thể tung hoành thể hiện kiến pháp Trên đỉnh cọc băng mà không bị trúng trói buộc chân tay Mới gọi là hảo hán Điều hôm nay nàng cần tập luyện Là làm sao coi vạn vật như không Nàng nói Ý nghĩ này với Đông Hoa Chàng rất tán thưởng cho phép nàng cỡ giải lụa bịt mắt Đi lại mấy vòng trên trận địa cọc băng Cảm thấy không có gì là trở ngại những phiêu hoa hạnh trắng muốt như rảo mây trèo lơ lửng trên không có lẽ lính quân hai ngày liền đánh cờ một mình chán rồi hôm nay không biết kiếm đâu ra được ít đất hảo hạng ngồi ngoài đấu trường đang nhào nặng một cái gì đó trước đây phụng cụ đã nhìn thấy chàng làm đồ gốm trông rất chăm chú cơ hồ tập trung mọi tinh lực vào công việc nhưng hôm nay thần sắc rất là khác nàng vừa tập luyện vừa thỉnh thoảng liếc nhìn một lần hai lần ba lần Đến lần thứ tư thì ngã nhào từ cọc băng cao cả vạn trưởng xuống đất Nhưng dù sao cũng đã kịp nhìn rõ đế quân đang làm cái gì Hình như là đang nặng một con rối Ngày hôm nay nàng chỉ bị rơi duy nhất có lần đó Tiến bộ hơn rất nhiều so với hai ngày đầu Trong bữa tối đế quân gắp thêm cho nàng mấy đũa cá hấp Coi như là phần thử Đang nghĩ nhân lúc ăn cá định làm như vô tình hỏi đế quân Ban này rốt cuộc là làm con rối gì không ngờ mãi nghĩ nuốt phải một cái xương cá mắt trong họng bị đế quân bóp mũi đổ vào nửa bát giấm mới nuốt xui sau đó lại quên mất vấn đề định hỏi nước ruột đế quân đem làm con rối gì trước khi ngủ thuận cũ vẫn băn khoăn theo nàng biết đồng hoa tự tay làm rất nhiều đồ gốm nhưng con rối gốm thì chưa bao giờ thấy chàng làm ba ngày do nàng nhìn trộm chàng nên mới bị ngã đồng hòa sau khi phát hiện đầu tiên trầm ngâm nhìn nàng một hồi, sau dứt khoát đổi hướng xoay lưng lại phía nàng. Phượng Cử không hiểu rốt cuộc chàng đang định làm cái gì, nhưng càng không biết càng tò mò muốn biết. vậy có nên nửa đêm nhân lúc đông hoa ngủ lẻn vào phòng của chàng mà ngó trộm? Mặc dù nàng là nữ nhi, nửa đêm canh ba trong phòng nam nhân có vẻ là không hợp lễ. Nhưng trong phòng ngủ của Đông Hoa, nàng cũng vào không biết bao nhiêu lần rồi. Ngay cả giường của chàng cũng hân hạnh chiếm một hai lần. Quả thật gần như là hậu viên của nhà mình. Vậy thì nửa đêm đến đó chắc cũng không sao. Nửa vần trăng chiếu qua sông cửa, phượng cũ đầu dứt lưng mỏi, vừa ngủ gật vừa suy nghĩ chuyện gì đó. Vốn chỉ định chợp mắt một lúc, rồi sẽ lặng lặng, lẽn vào, mắt đã díp lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ tuy nhiên giao trong đầu vẫn còn lẫn vẩn chuyện kia nên ngủ không quá sâu quá nửa đêm láng mán nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng bước chân đi đến gần lát sau lại có tiếng đẩy cửa và tiếng chân đến bên giường tiếng bước chân dù trong hoàn cảnh nào cũng phát ra vẻ trầm tĩnh uy nghiêm mà nàng từng nghe không biết bao nhiêu lần hồi còn đang ở cung thái thần trong mơ màng phượng cũng thử mở mắt nhưng cơn buồn ngủ đè lên mí mắt chiểu nặng như bị quỷ ám. trong phòng yên lặng một lát, phượng cũ chập chờn cảm giác đean mơ. trước lúc ngủ, nàng định nửa đêm lẻn vào phòng của đông hoa, cho nên mới giấc mơ như thế. liền chở mình quấn chặt chăn quanh người ngủ tiếp. nhưng trong giấc mơ chập chờn lại thấy một loạt tiếng động khe khẽ. trước khi lại chìm vào giấc ngủ, đột nhiên hít phải một mùi hương an thần, mùi hương lọt vào phổi, trí não đang sáo bẩy phần mơ hồ, cuối cùng tê hẳn nhưng vẫn có một sợi thần kinh còn tỉnh, thầm nghĩ loạt tiếng động khe khẽ vừa rồi có phải là đế quân đang thắp hương. Sáng mai tỉnh dậy phải nhìn lư gương xem có tàn nhang an thần hay không, thì sẽ biết có phải là đế quân khó ngủ. nửa đêm dậy chăm sóc nàng, thì nghĩ đang thiêu du trong đêm tối, chiếc giường đột nhiên hơi trũng xuống, chiếc giường đã khá cũ kỹ, kêu cót két trong tiếng cót két đó, phượng cựu cảm thấy có một bàn tay lạnh lạnh đặt lên trán của mình, nhẹ nhàng dượt xuống chỗ hai cái búa sưng to lúc ngã tập luyện ở ban ngày, thì ngón tay xoa lên đó, cảm giác hơi đau, lòng lại hồ nghi, sao mơ lại chi tiết như vậy nhỉ, chừng thật đến như vậy, nghiến răng hít một hơi, miệng lẩm bẩm câu gì đó, lại trở mình, bàn tay đó rượt lại, lát sau có mùi hương nhài thoang thoảng, mùi hương an thần lọt vào mũi, màn hắt hơi một cái, lại lẩm bẩm, xoay người. bàn tay vừa nãy quệt chất gì dính dính, tựa như một loại cao nào đó, xoa lên cái u trên chén nàng. ngón tay nhẹ nhàng xoa mãi, nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. thì ra đây là giấc mơ đẹp, lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. à, đó là mùi bột hoa một phù dung, nàng nhớ ra rồi. Bột một phù dung có thể thông kinh giảm đau Tán huyết tụ rất công hiệu Phượng cũ biết rõ điều đó Ngày trước ở cung Thái Thần thì còn là một tiểu hồ ly Vào ngày gió êm, trời ấm Nàng thường một mình chạy đến mảnh vườn trong khu rừng nhỏ Thái hoa một phù dung Hồi đó trên bức tường bao cạnh cây bồ đề trong vườn Có mấy cây một phù dung trồng làm cảnh Gặp gió thổi hoa rơi đầy đất Nàng dùng móng nhặt những cánh hoa gói vào một chiếc khăn lụa do trọng lâm tặng, nhặt đủ số hoa, tìm sợi dây ghé răng buộc chặt lại, phấn khởi chạy đến con suối nhỏ gần đó, tìm rạn đá nhẵn, đổ hoa lên, dùng hòn đá đập trứng ngỗng mà đập nát, chế thành bột hoa, mang đến cho đông hoa đắp vào vết thương. hồi đó không hiểu sao tay đông hoa thường bị nứt do rất nhiều nguyên nhân, nàng đem bột hoa đến cho chàng, đông hoa âu yếm vuốt tay của nàng, phượng cửu rất vui. Nàng vốn không xính văn chương Nhưng cũng làm ra được một câu thơ nhỏ Rất có văn chương để kỷ niệm tâm trạng lúc đó của mình Hoa nở hoa tàn, hoa tán bột thuận hòa yên ấm, mãi bên nhau Khi nàng dùng móng viết lại câu thơ đó đưa cho Ti Mạnh xem Ti mệnh ôm bụng cười ngặt nghẽo, ngã rụng cả răng Nàng hừ hừ hai tiếng, dùng móng vuốt viết một câu Rụng răng ngươi, không rụng răng ta Sau đó ngạo nghẽ, vẫy đuôi bỏ đi Lại nghĩ cả đời nàng chỉ làm duy nhất một câu thơ tình như vậy Mà chưa kịp đọc cho người ấy nghe Trong phút mơ màng đột nhiên thấy nỗi lạnh lẻ lẽo Và sầu bi vô hạn Bỗng thấy cánh tay bị nhấc lên Chiếc áo lụa mỏng dính vào thân bị kéo đến tận bã vai Cái lạnh trong lòng bỗng thoáng chốt Lan đến tận ngón tay Lễ giáo bắt buộc nam nữ thụ thụ bất thân Phượng cũ là nữ thần Không cầu nệ lễ giáo như người phàm, nhưng không cầu nệ đến mức này thì quả thật là hơi quá. Đến khi bàn tay người đó giữ lấy vai của nàng, những ngón tay hơi lạnh, xoa cao và vết bầm do va đập trong bức tập luyện ban ngày. Phượng cũ rùng mình, giấc mơ này thật là quá chân thật. Ý thức hỗn độn bỗng tỉnh ra mấy phần sau cái rùng mình đó, nhưng vẫn không sao mở mắt ra được. Tuy miếng mắt vẫn còn nặng trình trịch, nhưng hé ra một đường khe sáng. Cảm giác này giống như trong mơ Quả nhiên là đế quân Đầu hơi cúi, tay vẫn để trên vai của nàng mái tóc dài màu bạc Như ánh trăng đổ xuống trăng gấm Trên khuôn mặt anh Tuấn là vần trán cao tư lự Dưới ánh đuốc hồng Ánh mắt đó hư thái nhìn nàng Đế quân có thói quen Bất luận trong hoàn cảnh nào Tư thế ngủ luôn là nghiêm Tư thế ngủ luôn là Ngày ngắn đoan trang Nhưng máy tóc trắng thường buông xỏa Trước đây, phượng cũ cảm thấy điểm này của chàng rất đáng yêu. Lúc này, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu đây đúng là giấc mơ thì giấc mơ này thật là đến khó tin. Tuy nhiên, dù là giấc mơ cũng phải có nguyên do. Nàng muốn hỏi Đông Hoa, nửa đêm đến thăm có việc gì quý hóa? Lại tự trả lời, có lẽ đà đang giúp nàng đếm xem có bao nhiêu vít bầm bị thương lúc ban ngày. Lại muốn hỏi, tại sao nhất định phải đến vào nửa đêm? Rồi lại tự mình trả lời Chị thương bằng một phù dung nên tiến hành đất cơ thể thư thái hoàn toàn Mới cho ra hiệu quả tốt nhất Lại muốn hỏi Tại sao phải cởi xin y của nàng Lẽ nào không biết lễ giáo nam nữ thụ thụ bất thân Lòng lại thở dài tự trả lời Người ta thật là coi những thứ đó như là hư không Mình lại nói ra Người ta lại tưởng mình là phong tình Nhưng ngoài mấy câu đó Không còn gì để hỏi nữa Lẽ ra nàng nên kinh ngạc Hét lên rồi lùi vào tận góc giường Quấn chặt lấy chăn quanh người Vẽ hoảng hốt Phẫn nộ về bị xúc phạm Quắt mắt nhìn đế quân Điều này không phải nàng chưa từng nghĩ đến Nhưng như vậy càng tỏ ra là phong tình Càng khiến người ta chê cười Phạm việc gì gặp phải đế quân Cũng không thể hành xử theo lẽ thường Phải dưỡng dưng Phải ung dung Phải độ lượng Phải phong độ hết mực Phượng cửu cứng người Mặt cho tay của đế quân đặt lên trên bờ vai hơi sưng của mình Thầm nhẫm bảy lần Hai từ đường hoàng Phong độ Rồi lại bình tĩnh cất tiếng Ta tỉnh rồi Trong ánh đuốc Đông Hoa nhìn nàng một lát Thu tay về Lại dùng ngón tay quệt cao trong chiếc bát gốm Bôi lên vai của nàng Nói Vừa hay Tự cởi hai nút áo ngực đi Cô nương cài chặt quá Ta bôi không được phía sau bả vai Chàng lại có thể thản nhiên như vậy, bảo nàng cởi áo ngực Phượng cũ quả thực sửng sốt hết nổi Lát sau lặng lẽ kéo chăn lên tận cầm, chở mình quay lưng lại Ta ngủ đây Đang quay lưng, bỗng bị đông hoa dơ tay cản Tay chàng nắm lấy đầu vai trái của nàng, chỗ không có vết bầm, nghiêng người ghé lại gần Cô nương sợ ta làm gì chăng Giọng nói cơ hồ có gì đó buồn cười thú vị. Tượng cũ kinh nghiệp ngoái lại thấy mặt đông hoa cách mình không quá một tấc. viên bảo thạch màu huyền lam trên trán, yên hình bóng đuốc, ánh mắt tươi cười. nàng ngớ ra trong khoảng cách đó, đế quân điềm nhiên nhìn nàng từ trên xuống dưới. cô nương bị thương như vậy, ta còn có thể làm gì? Tượng cũ co người lùi về phía sau, nghĩ một lát tức giận nói, chàng đã biết ta bị thương không nhẹ, sao ban ngày không lấy cho ít nước? nửa đêm tỉnh giấc, giọng nói nát như bột mì nhão, bồi thề một câu. lúc này còn đến giả làm người tốt. thì đầu mẹ về sau, cầm chạm vào vết thương trên vai, rên lên một tiếng, mới biết vừa rồi không nhận thấy các vết bầm trên người đều đã được xử lý, chỉ còn lại vài vết sau vai là chưa, cũng chỉ có chỗ đó là còn đau. Đế quần hơi nhít ra xa một chút Nói Tập luyện đương nhiên bắt buộc phải tự đứng dậy Sau mỗi lần ngã Như vậy mới có hiệu quả Ta không phải lúc nào cũng ở bên để hỗ trợ cô nương Nói đoạn Dơ tay hấp cúc cổ áo của nàng Lấy gối chèn vào lưng kê cao 10 nàng Một loạt động tác chèn làm rất mau lẹ Không chần chừ, thì lớp cao mát lạnh bôi lên trên vết bầm Sau lưng bờ vai trắng tuyết của nàng vườn cũ đã cứng người. thực ra Đông Hoa nói rất có lý, đó mới là suy nghĩ đúng đắn. mặc dù trong lòng tính phục, nhưng vì sĩ diện, nàng vẫn cứng cổ thừ một tiếng. thừ, nói cứ như ta là đồ bỏ đi. lại nói thêm một câu. thậm chí trước khi gặp chàng, cả người không hề bị xê xước. về sau vết thương đầy mình đều là do chàng gây ra. Đông Hoa hình như cố ý dừng tay hơi lâu trên vai của nàng những mày Không có lòng thiên cương của ta trùm lên người Khi cô nương rơi xuống cổng vương cung phạm âm Đã xương tan thịt nát rồi Còn đâu để mà ta dày vò nữa Phương cũ không chịu Phản bác Đó là do tiểu yến tình nghĩa giúp ta Mới đó đến đó liền im bặt Trong thời gian ở phạm âm cốc Ngoài một số nơi không để thực thi pháp thuật Như cổng vương cung chỗ họ rơi xuống Nàng và tiểu yến hai lần rơi từ vách đá Trong đó ngoài lần thứ hai rơi trúng vào manh thiếu da, đầu óc chén ván, quả thực đều khá xuân sẻ không có gì trở ngại. Nàng cũng nghĩ không biết là mình may mắn hay là tiểu yến may mắn, thì ra là do lòng thiên cương của đông hoa bảo vệ. Phát hiện này khiến phượng cũ có phần hơi cứng lưỡi, cắn môi không biết nói cái gì. Thì ra không phải đế quân bỏ mặt nàng, lòng thiên cương đối với tôn thần quan trọng như thế nào nàng cũng nghe nói. Vậy mà chàng lại để ở chỗ của nàng. Bảo vệ nàng bình an Thật là chí tình trí nghĩa Nhưng sao chàng lại không nói sớm Hơn nữa Một vật quan trọng như vậy lại để nàng mang theo Cũng không khả đáng Nàng chỉ thấy lòng thiên cương Một lần trong trận đấu giữa Đông Hoa và Tiểu Yến Khí trường của nó khác hẳn với linh vật Không biết chàng giấu nó ở chỗ nào trên người nàng Vườn cũ rất băng khoăn ngẩng đầu họ đế quân Vậy Vậy nó ở chỗ nào Rồi lại bối rối hò khen một tiếng, ngoảnh mặt đi. lòng thiên cương bảo vệ lâu như vậy rất cảm kích, nhưng một thứ quý giá quan trọng như thế để ở chỗ của ta, e là không thoải đáng vẫn là nên lấy ra trở lại cho chàng. tay đế quân cầm cây nến, vừa soi vừa xa vết bầm sau vai của nàng, vừa nói: trở ta làm gì, vật đó chỉ là tiềm lực diễn sinh của ta, vì ta vũ hóa tử khắc tan biến chàng nó rất tự nhiên phượng cũ càng băng quan vội hỏi chàng cũng sẽ vũ hóa vì sao phải vũ hóa mặc dù nói thần tiên tuổi thọ ngang trời nhưng chỉ được như vậy nếu thiên địa không có đại họa tai ương tuy nhiên tướng hải bác ngoan trên cửu trùng thiên dưới phạm trần có biết bao tai ương tự thượng cổ đến nay có rất nhiều tôn thần vũ hóa đều có căn nguyên từ tai ương của tạo hóa phượng cũ nghe nói Cuối thời Hồng Hoang, giữa thiên địa tồn tại ba thế lực lớn và rất nhiều phàm thế. Tộc người yếu đuối nhất đã bị đuổi đến phàm thế, nhưng phàm thế mới kiến tạo có bao nhiêu hành luật không được kiểm soát. Hồng Hoang hạn hán lũ lụt bằng tuyết triền miên, khiến tộc người khó bề sinh sống. Một số đức tạo thế trước Đông Hoa đã mất rất nhiều thời gian để điều tự nhiên phù hợp với điều kiện cho tộc người an cư. Cuối cùng, thần lực cạn kiệt mà vũ hóa, thần quy vào hỗn mang. Đến này Tứ Hải Bắc Hoang không còn nhìn thấy dấu vết của các vị thần sáng thế nữa. Phượng Cửu cũng hiểu sơ sơ, nhưng vị lão thần thời Hồng Hoang do tiên lực cao siêu nên phải gánh vác trọng trách nặng nề nguy hiểm. Hơn nữa, nàng phần vũ hóa thân mình mới giữ được cho thiên địa bình an. Nhưng Đông Hoa vẫn sống đến ngày nay, nàng tưởng chàng khác họ, cho dù có ngày vũ hóa nhưng cũng là chuyện xa vời. Giờ nghe chàng nói như vậy, tưởng như có chuyện sắp xảy ra, bổn quân kinh hãi toàn thân lạnh ngắt, cổ họng khô chết, lí môi lấp bắp. Nếu nếu nhất định phải như thế, khi nào chàng sẽ sẽ hương anh hầm rất đậm. Có mấy con đom đóm lọt vào qua khe cửa, hình như đom hoa hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng. Giơ tay chàng cút áo được cho nàng, nghĩ một lát lại nói. Từ ngày khai thiên lập địa, vẫn chưa có thảm họa nào của tạo hóa nguy hại đến tồn vong của tứ hải bác hoang. Nếu có ngày xảy ra thảm họa đó, có lẽ cũng là ngày mà ta vũ hóa. Nhìn nàng một hồi, ánh mắt tươi cười. Có điều chuyện này ít nhất cũng mấy chục vạn năm nữa. Ồ, bây giờ cô nương chưa cần phải lo đến phát khóc như vậy đâu. Bị hấp dẫn bởi mùi hương an thần đặc biệt, đầm đóm bay vào trong phòng mỗi lúc một nhiều trông như những viên ngọc bích điểm xuyết trong màn đêm xám. Đồng hòa vốn miễn trì ngộ và những kẻ không ưa gõ chàng là mặt lạnh, thực ra rất có lý, nhưng không có ý ám chỉ tính cách của chàng lạnh lùng mà ám chỉ vẻ an nhiên trầm tĩnh như mặt nước, cho dù có châm biếm người khác hay bị người khác châm biếm, khuôn mặt vẫn hầu như không mỉm cười. Nhưng đêm nay chàng lại cười nhiều đến như vậy, mặc dù chỉ là cười trong đáy mắt hoặc là trong giọng nói. Cũng khiến cho phường cũ nhất thời choáng váng. Có điều Vừa rồi chàng nói cái gì này nghe không rõ Yếu ớt phản bác Ta Ta không thèm lo lắng Nhưng vẫn thấy chàng nói như vậy Lại thầm thở phào Cười cười nhìn đông hoa Im lặng một lát Rồi lãng sang chuyện khác Nhưng mà gần đây Ta có thấy tay của chàng bị thương lúc nào đâu Sao lại phải mang bộ phù dung ở bên người Đông hoa nghe nàng hỏi Im lặng một lát mới nói Sao cô nữ biết tay của ta hay bị thương Phượng cũ bỗng toát mồ hôi Lẽ ra chuyện tay chàng thường hay có vết thương ngoài người hầu thân cận nhất Và con tiểu hồ ly năm xưa Không ai biết Ngay đến cô cô bạch thiện của nàng có quan hệ thân thiết nhất với cửu trùng thiên Cũng không nghe nói Hú hồ là nàng mày lúc nguy cấp lại sinh mưu trí Vội nói À Một phù dung chẳng phải là chuyên trị vết hương ở tay và lưng hay sao Sau đó giả bộ thò đầu ngó vào chiếc bát gốm trên tay của chàng Bột này là chàng làm hay sao Trộn rất đều Lại còn đồng Hòa vừa đảo chỗ bột còn lại trong bát Vừa cúi đầu nhìn nàng Trở lời Trước đây ta có nuôi một con tiểu hồ ly Bột này là do nó làm Phượng Cũ hào phóng tự khen con hồ ly đó món vuốt cũng khéo thật bột hoa này làm vừa mịn vừa thơm a bà chàng soi lên mặt ta để làm gì đồng hoa khom người đem bô chỗ bộ hoa còn lại lên mặt của nàng hẳn nhiên đát còn thừa một ít nghe nói thứ này cùng dụng dưỡng nhan không nên lãng phí phượng cũ dễ dụ vung ra tay quệt một ít bột hoa trong bát gốm trắng lào đến trả thù nghe răng cười nào nào có phúc cùng hưởng chàng cũng bôi một ít xem thuận tay đè đông hoa xuống tay kia sao buộc phù dung lên chén của đế quân lại nhìn thấy mắt chàng lóng lánh mấy con đom đóm đậu trên vai của chàng mấy con khác đậu trên bức bình phong ở phía trước khiến bức họa đầm sen điều hiu mùa sen tàn trở nên sinh động phượng cưỡi quỳ trên người của chàng một tay đè lên cánh tay của chàng ở dưới chân bàn tay kia tháo dây lụa buộc trên trán của chàng Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Hoa ở khoảng cách gần đến như vậy Đây là vị thần tôn quý nhất thế gian Người mà nàng sùng bái nhất Đột nhiên nhận ra hai người trong tư thế này thật là kỳ khôi chợt sững lại Đế quân bị nàng hành hạ Nhưng cũng không phản kháng Chỉ thông thả nói Không phải vừa nói có phúc cùng hưởng sao Không bôi đi Vừa nói như vậy Vừa nắm lấy cổ tay vốn định rụt lại của phượng cũ Đặt lên trên mặt của mình giấu suốt quá trình, vẫn thản nhiên nhìn vào mắt của nàng. Phương Cửu cảm thấy mặt mình nóng đỏ, Lát sau ngoảnh hốt tụt người ra khỏi người của chàng, chân tay luống cuống lũi vào góc giường, chừng chăng kín người, gối lên chiếc gối xứ kẻ người thu lu nằm trong góc, giả bộ ngáp. Ta, ta buồn ngủ quá, phải đi ngủ đây, chàng đi ra nhớ đóng cửa giúp nha. Giọng không hiểu sao lại gấp gáp. Đế quân hình như tiếc rẽ mà nói Chưa rửa tay đã định đi ngủ hay sao? Phượng cũ Không cần, ngày mai ta giặt chân. Đông Hoa ngồi dậy, lưu lại trong phòng một lát Có cơn gió lùa vào, ngọn đuốc bỗng tắt phục Giống như có tiên pháp trùm lên Phượng cũ hơi căng thẳng, cảm thấy hơi hướng của đế quân lại gần Tóc đã chạm vào má của nàng nhưng không có động tác nào khác, hình như chỉ định kiểm tra xem rốt cuộc nàng buồn ngủ thật hay là giả bộ. Trong 4 tối tiếng bước chân càng rõ, đến khi nghe thấy tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa, mới thở phào, quay người lại mở mắt nhìn trong phòng vẫn còn thấy mấy con đom đóm đậu trên bàn ghế, chồng chúng nờ nờ không sinh động như lúc trước, hình như cũng đang buồn ngủ. Phượng Cử cảm thấy Đông Hoa đêm nay có gì đó rất lạ, nghĩ đến những gì vừa diễn ra tìm bỗng độc thần thịch, vội ấp tay lên ngực, chợt nghĩ tay vừa rồi còn quệt bột hoa, cúi nhìn trong ánh đom đóm lập loè, lại nhìn thấy một đôi tay trắng muốt, làm gì có dấu bột hoa, có lẽ trước lúc đi, đồng hoa đã dùng phép thuật để xóa đi. Lòng vui vui, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười mà bản thân cũng không biết, nhắm mắt, nỉ một hồi. Đại đỉnh thanh tâm chú mới bình yên đi vào giấc ngủ. Mở ngoặc Bài chú để lòng thanh tĩnh, đóng hoa Can you celebrate, can you